dòng đời trôi q u a mau lòng không muốn bình yên từng niềm đau vẫn như con nguyên người yêu xưa n a y trôi giạt nơi xa b ờ i không còn ai với ta trong đời một mình ta lang thang cùng mây cuối phương trời người yêu ơi có như biên khơi chợt đầy vơi đan xô vào tim nhói trong lòng những nỗi đau còn sót lại hãy bước đến với nhau người ơi dù đông tới lòng sao ấm em bao giờ hãy bước đến với nhau người ơi để đêm nay tình ta chợt bay vút cao rồi đôi, đôi ta dù dòng đời đang trôi mau dù con tim đang dối bời người yêu ấy bên nhau muốn đời em nhé tình ta qua năm tháng gắn bó như ngọn gió thơm thó tan vào trong trái tim nòng say với người gieo nụ cười trên đời môi dù thời gian trôi hưng hờ NGÀN ng SAU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 chợt đ ầ y v ơ i đ a n g xô vào tim n r ó i trong lòng những nỗi đau còn xót lại hãy bước đến với nhau người ơi dù đ ô n g tới lòng sao ấm ê m bao giờ hãy bước đến với nhau người ơi để đêm nay tình ta chợt bay bút c a o rồi đôi ta như những c cây fluffy r ô と h ữ に g hờ. lòng vẫn yêu em sáng ngời ngàn sau gieo nụ cười trên đôi môi dù thời gian trôi hững hờ lòng vẫn yêu em...